Kinh số hai mươi lăm khởi thế nhân bổn kinh quyển năm phẩm sáu. A -tu -la -một. bấy giờ phật bảo các tỳ kheo cách núi chứa tu di lưu hơn một ngàn do tuần về phía đông ở dưới biển lớn có cung điện của vua a tu la tỳ ma chất đa la nơi ấy ngang dọc tám dạng do tuần có bảy lớp bờ tường bao bọc chung quanh bảy lớp lan can trang hoàng vòng quanh cho đến bảy lớp lưới chuông bằng vàng bạc bên ngoài cung điện có bảy lớp hàng cây đa la Nhiều màu rực rỡ, đều do bảy báo, vàng, bạc, tỳ lưu ly, pha trí ca, xích trân châu, xa cừ, da mã não, bao bọc khắp cả. Bờ tường của thành Ý cao 100 do tuần, rộng 50 do tuần. Những bờ tường đó đều cách nhau 500 do tuần. Ở khoảng giữa đặt cửa, cửa đó cao 30 do tuần, rộng 12 do tuần. Các cửa Ý đều có lầu canh gác, dường từ ao hồ, Trong các khu giường, hồ ao đều có các loại cây, cây có các loại lá, lá có các loại hoa, hoa có các loại quả, quả có các loại hương, mùi hương song tỏa rất xa. Lại có các loại chim đều cùng ca hót đủ các thứ tiếng, âm thanh hòa nhã. Các tỳ kheo trong dòng thành lớn của Atula kia có lập riêng một cung điện cho vua Atula Tỳ ma chất Đa La. Cung điện tên là Thiết Ma Bà Đế thành ấy ngang dọc 6 do tuần có 7 lớp bờ tường bao bọc chung quanh 7 lớp lan can trang hoàng vòng quanh cho đến bảy lớp lưới chuông bằng vàng bạc bên ngoài cung điện có 7 lớp hàng cây đa la nhiều màu rực rỡ đều do báo vàng bạc tỳ lưu ly pha trí ca xích trân châu sa mã não bao bọc khắp cả bờ tường của thành ấy cao một trăm do tuần rộng năm mươi do tuần Bờ tường của Thành Ý cách nhau 100 do tuần, rộng 50 do tuần. Bờ tường của Thành Ý cách nhau 50 do tuần. Ở khoảng giữa đặt cái cửa. Các cửa cao 30 do tuần, rộng 12 do tuần. Các cửa Ý cũng có lầu cao canh gác, có đài gác, có giường cảnh và hồ nước. Các ao, hoa, dân dân. Có các loại cây và các loại lá, các loại hoa và các thứ quả, các thứ hương. Có các loài chim cùng nhau ca hót, đủ các thứ tiếng âm thanh hòa nhã. Các tỳ kheo trong thành Thiết Ma Bà Đế ấy, chỗ ở của vua ngay giữa, còn thiết trí hội trường tên là Thất Đẩu, cho vua Atula tỳ Ma Chất Đa La. Nơi ấy ngang dọc 500 do tuần, có 7 lớp lan can trang hoàng đẹp đẽ. Lại có 7 lớp lưới chuông bằng vàng bạc. Bên ngoài có 7 lớp hàng cây đa la, Nhiều màu đẹp đẽ khả ái, bao bọc chung quanh bốn phía. Tất cả đều do bảy báo là xa cừ, mã não, dân dân, tạo thành. Khắp bốn mặt đều có các cửa. Tại mỗi cửa có lầu cao canh gác, nhiều màu rực rỡ. Đều do bảy báo là xa cừ, mã não, dân dân, tạo thành. Còn phía dưới thì dùng tì lưu ly xanh trang trí sen kẻ, mềm mại trơn láng chạm vào giống như áo ca chiên lân đề ca. Các tỳ kheo chính giữa hội trường thất đầu của Atula tự nhiên có một trụ báo cao 20 do tuần. Dưới trụ báo ý có thiết lập một tòa báo cho vua Atula tì ma chất đa la cao một do tuần, rộng nửa do tuần, nhiều màu đẹp đẽ rất đáng yêu, do bảy báo là sa cờ, mã não, dân dân, tạo thành mềm mại trơn láng chạm vào giống như áo ca chiên lân đề ca các tỳ kheo phía đông hội trường thất đầu của Atula có cung điện của vua Atula tỳ ma chất đa la nơi ấy ngang dọc một do tuần có bảy lớp bờ tường bảy lớp lan can bảy lớp lưới chuông bên ngoài có bảy lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh nhiều màu đẹp đẽ rất khả ái cũng bằng bảy báo là vàng bạc tỳ lưu ly pha trí ca dân dân cho đến xa cừ mã não tạo thành khắp bốn phía đều có các cửa tại các cửa ý có các lầu cao canh gác có đài gác giương cảnh hồ nước ao hoa dân dân các loại cây cùng các loại lá và các loài hoa các thứ quả các thứ hương có các loài chim cùng nhau ca hót âm thanh hoa nhã đủ các thứ tiếng các tỳ kheo phía nam tây bắc hội trường thất đầu của Atula có các cung điện của các tiểu vương Atula. Chuỗi ý ngang dọc 900 do tuần hoặc 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 do tuần. Chỗ nhỏ nhất ngang dọc cũng tới 100 do tuần. Có 7 lớp bờ tường bao bọc chung quanh, 7 lớp lan can trang hoàng vòng quanh, cho đến 7 lớp lưới chuông bằng vàng bạc.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 dương tựa ao hồ trong các khu vườn hồ ao đều có các loại cây cây có các loại lá lá có các loại hoa hoa có các loại quả quả có các loại hương mùi hương tỏa rất xa lại có các loại chim cùng ca hót. các tỳ kheo phía đông phía nam tây bắc hội trường thất đầu của atula lại có các cung điện của các tiểu atula nơi ấy ngang dọc chín mươi do tuần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 hoa có các loại quả, quả có các loại hương, mùi hương sông tỏa rất xa. Lại có các loại chim cùng ca hót. Các tỳ kheo phía đông hội trường thất đầu của Atula có giường của vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La tên là giường Ta La. Khu giường này ngang dọc một do tuần, có bảy lớp bờ tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới chuông do bảy báo như mã não, dân dân tạo thành. Khắp bốn phía đều có các cửa. Tại các cửa ấy, có các lầu cao nhiều màu đẹp đẽ, cũng do bảy báo là sa cờ, mã não, dân dân, tạo thành. Các tỳ kheo, phía nam hội trường thất đầu của vua Atula, có khu vườn của vua Atula Tỳ ma chất Đa La, tên là vườn Sa Ma Lê. Vườn ấy ngang dọc một ngàn do tuần, có bảy lớp bờ tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới chuông, đều do bậy báo, vàng, bạc, tỳ lưu ly, pha trí ca, xích trân châu, sa mã não tạo thành. Khắp bốn phía đều có các cửa, tại các cửa ấy đều có các lầu cao nhiều màu đẹp đẽ, cũng do bảy báo là sa mã não, dân dân tạo thành. Các tỳ kheo phía tây hội trường thất đầu của vua Atula có khu vườn của vua Atula, tỳ ma chất đa la tên là giường câu tỳ đà la giường ý ngang dọc một ngàn do tuần có bảy lớp bờ tường bảy lớp lan can bảy lớp lưới chuông đều do bảy báo vàng bạc tỳ lưu ly pha trí ca xích trân châu sa cừ gia mã não tạo thành khắp bốn phía đều có các cửa tại các cửa có các lầu cao nhiều màu đẹp đẽ cũng do bảy báo là sa cừ mã não dân dân tạo thành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 tại các cửa đều có các lầu cao nhiều màu đẹp đẽ cũng do bảy báo là sa cừ mã não dân dân tạo thành các cửa này chỉ khác là không có các đài gác ngoài ra đều giống nhau các tỳ kheo ở khoảng giữa hai khu vườn ta la và xà ma lê ấy có một ao lớn của vua atula tỳ ma chất đa la tên là Nam Đà. ao ấy ngang dọc năm trăm do tuần nước ao mát lạnh nhẹ đẹp không đục lắng trong tinh khiết có bảy lớp gạch báo dùng trang trí đan sen có bảy lớp thềm dáng bảy lớp lan can bảy lớp lưới chuông bên ngoài có bảy lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh nhiều màu đẹp đẽ đều do bảy báo là sa cừ mã não dân dân tạo thành khắp bốn mặt đều có thềm đường nhiều màu đẹp đẽ cũng do bảy báo là sa cừ mã não dân dân tạo thành Lại có các loại hoa sanh ra. Trong đó có các loại hoa sen. Đó là hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen trắng, dân dân. Có loại như lửa thì màu lửa, hình lửa, ánh sáng lửa. Có loại vàng thì màu vàng, hình vàng, ánh sáng vàng. Loại xanh thì màu xanh, hình xanh, ánh sáng xanh. Loại đỏ thì màu đỏ, hình đỏ, ánh sáng đỏ. Loại trắng thì màu trắng, hình trắng, ánh sáng trắng. Loại lục thì màu xanh lục, hình xanh lục, ánh sáng xanh lục. Hoa tròn như bánh xe, ánh sáng chiếu đến một tuần. Hương của hoa lan tỏa cũng một tuần. ở trong ao ý còn có ngó sen lớn như bánh xe, cắt ra nhựa chảy màu trắng như sữa, vị ngọt như mật ong. Các tỳ kheo ở khoảng giữa hai khu vườn Câu tỳ Đà La và Na Đà Na có một đại thọ của vua Atula Tỳ Ma Chất Đa La tên là Vua Chất Đa La Ba Tra La, dòng chư di gốc bảy do tuần, rễ ăn sâu xuống đất hai mươi do tuần, cây dương cao một trăm do tuần, cành lá che mát năm mươi do tuần, dòng đai ngang dọc năm trăm do tuần, bên ngoài cũng có bảy lớp bờ tường bao bọc chung quanh, bảy lớp lan can trang hoàng vòng quanh